trao cho Vi Tiểu Bảo mật chỉ của Hoàng Thượng, điều động y đến làm trụ trì chùa Thanh Lương, núi Ngũ Đài, hầu hạ đảo hoàng gia. Sáu tháng qua, Vi Tiểu Bảo đã quen biết rất nhiều sư Tăng, y chọn ra 36 vị được hối thông phương trượng phê duyệt và dặn dò theo giúp hết lòng cho Vi Tiểu Bảo. Đến nơi, lão Tăng Pháp Thắng bàn giao chùa Thanh Lương cho Vi Tiểu Bảo, còn y chuyển đến trụ trì ở chùa Từ Vân, ở Tràng An. Sơn Nghi được bố trí ở riêng một gian nhà nhỏ ngoài chùa. Ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Điên và Hành Si vẫn ở trong chùa nhỏ phía sau Thanh Lương tự. Vị tiểu bảo lại cho dựng 4 gian nhà nhỏ ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc, cách chùa khoảng nửa dặm, tất cử các nhà sư Thiếu Lâm thay phiên canh phòng. Sau 4 tháng bình yên vô sự, hôm ấy Trường thông chạy đến báo cáo với phương trượng vi tỉ bảo hiện có hơn 4.000 Đạt ma đang bao vây thanh lương tự. Vi tỉ bảo nghiên cứu tình hình xong, quyết định kế tẩu vi thường sách. Y sai các nhà sư thiếu lâm tìm cách bắt sống hơn 40 tên lạc ma, cử lấy y phục của chúng cho mọi người ở thanh lương tự mặc vào cải trang. Sau đó họ phóng quả đốt chùa. Nhân lúc hỗn loạn, tất cả mọi người ở thanh lương tự thoát xuống núi. Mà không tổn hao một nhân mạng của bên nào cả Bước kế tiếp Đoàn người chùa Thanh Lương sẽ thực hiện việc gì Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây Chờ thấy sau đoạn đường dòng góc núi Có một toán người cầm đèn đuốt chạy tới Nhưng không phải lạc ma, mà là khách thập phương lên núi dân hương. Cổ đeo túi giải màu vàng, miệng túi viết bốn chữ lớn, thành kính dân hương. Đám sư thiếu lâm tới gần đều ngẩn ra, bọn trường không đã sớm yên bạc. Nhưng bọn trường quan đầu óc không minh mẫn, miệng vẫn kêu tiếng tạng ầm lên. Một hán tử trong đám khách dân hương chạy tới hỏi lớn. Nè, các người làm gì vậy? Người này thân hình cao lớn, giọng nói gian rền. với Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cảm mừng. Nhận ra y là tổng quản ngữ tiền thị vệ Đa Long Liền bước lên, lớn tiếng gọi Đại, đại ca, cứ nhìn xem tiểu đệ là ai Đa Long sửng sốt, cầm đèn lồng trong tay Người đứng cạnh soi lên mặt Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo nhướng mày nháy mắt với y Hô hô cười rộ Đa Long kinh ngạc, vui mừng, xen lẫn, nói Là, là, là Diên Quýnh Đế à, Tại sao, tại sao người ở đây Đã còn giả làm tiểu lạc ma nữa Di Tiểu Bảo cười nói lại Ủa vậy thì tại sao ngươi ở đây? Đang nói chuyện thì sau lưng Đa Long lại có một toán khách dân hương chạy tới. người dẫn đầu là Triệu Tề Hiền. Di tiểu Bảo nhìn lướt qua thì té ra đám khách dân hương này đều là ngự tiền thị vệ cải trang. Y quen mặt đến quá nữa. Bọn thị vệ súng lại chung quanh hi hi hô hô, mười phần thân thiết. Di tiểu Bảo hạ giọng hỏi Đa Long. Hoàng thượng, phải người tới hả? Hoàng thượng và Thái Hậu lên núi ngũ đài dân hương. Hiện đang ở chùa Linh Cảnh. Di tiểu Bảo kinh ngạc, vui mừng, sen lẫn nói. Hoàng thượng cũng lên nút Vũ Đài. Thì thì hay lắm, hay lắm. Y nghĩ. Thái hội cũng lên đây làm gì vậy? Lão Hoàng gia căm dẫn ông giết được thị Không bao lâu, lại có một toán quân trong kiêu kỵ doanh giả làm khách dân hương tới. Di tiểu Bảo hỏi. Chuyện này có bao nhiêu khách dân hương từ Bắc Kinh tới nút Vũ Đài vậy? Đa Đà Long hạ giọng nói. Ngoài nữ tiền thi dễ chúng ta ra, còn có kiêu kỵ ganh, tiền phong ganh, hộ quân doanh cũng theo hộ giá. Nếu vậy có tới 3, 4 dạng quân binh à? Tất cả hơn 3, 4 dạng, 4 ngàn người. Vậy ai thống lãnh các doanh bộ hộ giá? Khang Thần Dương. Hơi, thì cũng là bạn bè quen biết. Duy Tỉ Bảo nói xong rồi dễ dễ tay gọi Triệu Tề Hiền tới gần, nói. Triệu Đại ca. Nhờ bẩm báo với Khang Thân Dương là tiểu đệ cần điều động nhân mã, để làm một việc quan trọng, tình hình hết sức cấp bách, không kịp đến tham kiến lão nhân gia để xin chỉ thị. Triệu Tệ Hiền dân dạ đi ngay. Kế đó Đô Thống kiêu kỳ doanh, tránh Hoàng Kỳ sát Nghĩa Châu cũng tới. di Tiểu Bảo nói. Ta đại ca, Đô Thống Đại Nhân hiện có mấy ngàn tên lạc ma Tây Tạng biết đinh hoàng thượng lên dân hương, đang dây chùa Thanh Lương tạo phản tác loạn. Hai người các ngươi nên đi bắt mấy ngàn tên phản tạc ấy liền đi. Đây là một công lao rất lớn. Hai người cảm mừng, cảm ơn di Tiểu Bảo, nói. Duy Đại Nhân đem công lao hướng cho bọn ta, không biết lấy gì bảo đáp. Hey, mọi người trung thành làm gì cho quảng thượng, còn phân biệt người này người kia làm gì? Đây gọi là có phúc cùng hướng, có nạn cùng chiếu. Hai người lập tức hạ lệnh giữ chặt đường núi bốn phía, lựa chọn tinh binh mạnh tướng xong lên đánh giết. di Tiểu Bảo nói lớn. Hoàng thượng nhân từ anh minh, có đức sinh, các ngươi chỉ cần bắt sống bọn phản tặc, không nên giết hại nhiều người. Vì hoàng thượng là bậc điểu sinh ngư than, chứ không phải là hoàng đế kém cỏi. Thiện vệ và thân binh đồng thanh dạ ran. Tuy Cam Hi đã giải thích qua bốn chữ "ngưu thuần vũ than", nhưng Di tiểu bảo vẫn không hiểu rõ, chỉ biết canh điểu sinh ngư than là canh rất ngon, không phải là canh kém cỏi. Đã là hoàng đế thì nghe thấy không ai không vui thích. Y nói mấy câu này, cốt để lão hoàng gia nghe. Y cho rằng hôm nay hai cha con hoàng đế già trẻ gặp nhau, thì vỗ mông ngựa lão hoàng đế còn hiệu nghiệm hơn dỗ mông ngựa tiểu hoàng đế. Y xoay người đi tới trước mặt hành si, nói. Bẩm ba vị đại sư, y phục của chúng ta lôi thôi chẳng ra sao. Vậy mời các vị tới chùa kim cát phía trước theo quần áo, tìm nên thanh tịnh để các vị nghỉ ngơi, không để bọn người tập nhập quấy nhiễu cuộc thanh tu. Bọn hành si gật đầu khen phải. Đoàn người đi dạy dậm thì tới chùa Kim Cát vừa vào tới chùa đi tiểu bảo lấy ngân phiếu 1.000 lượng bạc đưa cho trụ trì nói tạm thời mượn bảo sát làm chỗ nghỉ ngơi nhất thiết đừng hỏi gì cả cứ hỏi một câu là bớt 10 lượng. nếu không hỏi câu nào thì 1.000 lượng bạc này xin cúng vào chùa làm tiền đèn hương nếu hỏi 101 câu thì ngươi phải bù cho ta 10 lượng không bớt không khấu và trẻ không có lựa. trụ trì bỗng nhiên được món tiền lớn Vừa sợ vừa mừng, luôn miệng dân dạ rồi hỏi. À sư huynh muốn... Chợt nhớ nếu hỏi là bị trừ tiền, liền đổi giọng nói. À, mời sư huynh uống trà. Rồi vào trong bưng trà, y vốn định hỏi sư huynh muốn uống trà không, nhưng nhanh trí biến câu hỏi thành câu mời, đỡ mất 10 lượng bạc. Dĩ tiểu bảo ra ngoài chùa, ngầm ra lệnh, sai hơn 100 ngữ tiền thị vệ canh gác cẩn thận quanh chùa kim cát. Lại sai hai thị vệ đi nói với Hoàng thượng. Nô tài với tiểu Bảo thân mang trọng trách không dám tự tiện bó đi. Xin ở chùa Kim Cát chờ xa giá. Một thị vệ nói. Bẩm Di Phó Tổng quản chúng ta là thần tử. Nên đi bái kiến Hoàng thượng mới phải. Chứ không thể chờ Hoàng thượng tới gặp mình. Di tiểu Bảo xoa tay cười nói. Không có cách nào. Lần này đành phá quy cũ thôi. Hai tên thị vệ dân dạ quay đi đều lè lưỡi nghĩ thầm. Thì thật lớn mà ra mạng sống cũng không coi được đâu. Lập tức đi trình Quần tăng thay xong quần áo ngồi nghỉ bỗng nghe trên núi có tiếng hò hét đánh giết nổi lên ầm ỉ Là bọn thị vệ và thân binh đang dây bắt lạc ma Sau một hồi hỗn loạn Tiếng quyên áo dần dần lắng xuống Lại qua gần 2 giờ nữa Thì bốn bề yên lặng như tờ Bỗng nghe tiếng bước chân của mấy chục người từ xa tới gần Khi tới ngoài chùa thì dừng lại Tiếp theo là tiếng giày lẹp kẹp Một đoàn người tiến vào chùa Di tử bảo thầm nghĩ Tiểu hoàng đế tớ rồi Y rút chuyển thủ ra cầm ở tay Đứng giữ ngoài phòng hành si Trên mặt đầy dễ trung thành bảo vệ chủ nhân Buông chết không từ Chỉ lấy bề ngoài mà bàn Thì hành điên trung nghĩa dũng liệt cũng còn kém xa Tiến bước chân từ ngoài đi vào mười mấy thì dễ mặt thường phụcảo bước tới tayơ cao đèn lòng đứng qua hai bên một tên thị dễ quát khẻ mau thu đau lại với tiểu bảo lùi lại mấy bước tựa lưng vào cửa để ngàn kiếm trước ngực tỏ đỏ quay phong một người giữ ải muôn người khôn địch quát các chị đại sư đang nghĩ trong thiện phòng không ai được làm nguyên não anh bỗng thấy một thiếu niên mặc áo bào màu lam đi tới chính là k Khan Di tiểu bảo bây giờ mới tra dao vào nhỏ, bước lên dập đầu khẽ nói. "Hoàng thượng, lão là pháp sư hiện hiện ở trong này." Sang Hi Dung Dung nói. "Đưa ta thông báo cho ta, nhanh lên." Rồi quay lại xua tay ra lệnh. "Tất cả các ngươi lui ra." Bọn thị vệ lui ra rồi, Di tiểu bảo mới gõ khẽ lên cửa thiền phòng hai cái nói. "Hồi mình thần bái kiến, Sau một lúc lâu bên trong vẫn không có động tĩnh gì?" Khang Hy không những nại được, tiến lên một bước, gõ hai cái vào cửa. Di tiểu bảo xua tay, ra hiệu cho Khang Hy đừng lên tiếng. Khang Hy sắp mở miệng gọi phụ hoàng đành phải kìm lại. Hồi lâu mới nghe tiếng hành điên nói giọng ra. Phương trụ đại sư, tệ sư huynh tinh thần mệt mỏi, xin miễn cho không tiếp kiến được. Y gửi mình vào cửa không, trần duyên đã hết, dây nhỏ thiền sư chuyến lời trong người ngoài. Không nên tới quấy nhiễu việc thanh tu của y. di Tiểu Bảo đáp. Dạ, tính đại sư mở cửa, Tiểu Tăng chỉ ra mắt một lần là đủ. Theo ý sư huynh thì đây là chùa Kim Cát, mọi người đều là khách, không dân theo pháp chỉ của phương trượng cũng không ai trách được. Duy Tiểu Bảo quay lại nhìn Khang Hy, thấy y thần sắc, thê thảm, nghĩ thầm. Y nói mình không phải là vương trưởng ở đây, không thể ra lệnh cho y mở cửa. Vậy thì mình đi gọi phương trưởng bản tử tới gọi cửa cũng rất, rất dễ thôi. Y đang định quay đi gọi phương trưởng thì bỗng nhiên Khang Hy không nhìn được nữa, hòa lên khóc. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Nếu gọi phương trưởng bản địa tới mở cửa, hai tặng phải có ý ép buộc lão hoàng gia sao? Cứ phải mềm mỏng mà này nghĩ thôi. Y liền đấm mạnh hai tay vào ngực cũng cất tiếng khóc to, vừa khóc vừa gào. Trên đời này ta là đứa có bồ côi Không cha không mẹ Không độc mình Không một người tương xót Làm người còn gì vui sướng nữa Chỉ bằng đập đầu chết quách cho rồi Khóc giả vốn là bản lãnh cầm tay từ nhỏ của y Vừa gào mấy tiếng Nước mắt đã chảy dàn dụa Khóc lóc vô cùng thảm thiết Khang y nghe y khóc lớn Lúc đầu không kìm được kinh ngạc Nhưng rồi cũng khóc to theo Chợt nghe két một tiếng, cửa thiền phòng mở ra. Hành điên đứng ở cửa, lên tiếng. Mời tiểu thí chủ dập. Khang Hy mừng mừng tuổi tuổi, chạy sọc vào thiền phòng, ôn chặt hai chân hành si, bật tiếng khóc to. Hành si xoa nhẹ lên đầu y, nói. thật nhỏ ngay thằng nhỏ ngay Nước mắt cũng rơi lã trả. Ngọc Lâm và Hành Điên cuối đầu ra khỏi thiền phòng, thuận tay đóng cửa, không nhìn Di tiểu Bảo đứng ngoài cửa một cái, đi thẳng ra ngoài. Hành Điên cảm thấy quá vô lễ, trong lòng cũng cảm kích với y, nên đi được hơn 10 bước, liền quay đầu lại, gọi một tiếng phương trượng. Di Tử Bảo ngưng thần lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con Hành Si và Khang Hy, cũng không quan tâm tới Hành Điên, chỉ nghe Khang Hy khóc nói. Phú Quang! nhất phụ Hoàg đã chết được hành chi nói nhỏ mấy câu cách cánh cửa nên không nghe rõ lát sao Khanghi ngừng khóc hai cho con nói chuyện với nhau rất khẻ di tiểu mẫu không nghe lõm được câu nào y tôi rất tò mò nhưng không dám hé cửa ra đành đứng ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe sao hồi lâu Bỗng nghe loán thoáng găng ghi nói bốn chữ, đoan kính hoàng hậu. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Lần trước lão hoàng gia nói chuyện lời cho Tiểu Hoàng đế, không được làm khó thấy hội. Hậu... Mình giấu nhẹ mấy câu ấy không nói, bây giờ không biết lão hoàng gia có đổi ý không nữa. Lát sau, chợt nghe hành si nói. Hôm nay ta và cư gặp nhau là chuyện phi phận, ảnh hưởng tới việc thanh tu của ta không nhỏ. Lần sau không được tới nữa. Khang Hy không nói gì, hành si lại nói. người sai người hầu hạ ta, tuy là lòng hiếu thảo của ngươi, nhưng người xúc gia rèn luyện qua ma kiếp là lẽ đương nhiên. Nếu hậu hạ ta quá chu đáo cũng không nên. Hai người lại trò chuyện một hồi, chỉ nghe hành si nói. Ngươi về đi, chú ý bảo trọng, yêu thương ba tính là đã tận hiếu với ta rồi. Khang Hy tự hồ lưu luyến không chịu đi ra. Cuối cùng nghe tiếng bứt chân đi tới cạnh cửa, Di Tiểu Bảo dội lùi ra mấy bước, đưa mắt nhìn ra sân. Cửa phòng bỗng két một tiếng mở toang ra, Hành nắm tay Khang Hy đi ra. Hai cha con nhìn nhau một lát, Khang Hy nắm tay cha không nỡ buông, Hành Sy nói: "Con tốt lắm, tốt hơn ta nhiều, ta rất yên tâm, con cứ yên tâm." Rồi khẽ gỡ tay y ra, lui vào phòng đóng cửa lại. Sau đó có tiếng cạch, then cửa cài lại. Khang Hy tựa vào cửa sụt xịt không thôi, Di Tiểu Bảo đứng cạnh cũng rơi nước mắt theo Y. Khang Hy khóc một lúc, đoán chắc cha không mở cửa nữa, nhưng cũng không chịu bỏ đi. Y kéo tay Di Tiểu Bảo, cùng ngồi sóng dai trên bậc đá trước thềm, rút khăn ra lau nước mắt, ngỡn đầu nhìn mây trắng trên trời, xuất thần một lúc rồi nói. Tiểu Quế Tử, Phù Hoàng nói ngươi rất tốt, có điều không cần ngươi hậu hạ nữa. Phụ hoàng nói rằng các bè tôi bảo vệ quá chu đáo, là khiến lão nhân gia người không giống người xuất gia nữa. Nói tới ba chữ người xuất gia, y lại chảy nước mắt. Di Tử Bảo nghe nói lão hoàng gia không cần y hầu hạ nữa, vô cùng vui mừng, nhưng không dám lộ ra ngoài mặt, cũng không dám tỏ ra quá trung thành, hăng hái không tiếc thân để tránh phát sinh hậu quả, nói. Rất nhiều kẻ muốn hãm hại lão hoàng gia Hoàng thượng nên nghĩ cách bí mật báo về mới phải." Khang Hy nói. "Chuyện đó thì nhất định là cần. <cười> Rốt là có âm mưu quỷ kế gì?" Dĩ nhiên lạc ma muốn bắt phụ hoàng, không chống chế ta, bắt ta, mọi việc đều phải tuân theo ý chúng. <cười> Độc cái dễ như vậy. "Thì quý tử, ngươi giỏi lắm, lần này lại cứu được phụ hoàng, lập công lớn." Hoàng thượng thần cơ diệu đoán, đã tính trước tất cả, sai tài tới đây làm hòa thượng, vốn là để làm việc này. Nô Tài cũng không có công lao gì. Bất luận hoàng thượng sai ai đi cũng làm được thôi. Không phải vậy. Phụ hoàng đối ngươi có thể hiểu ý người. Không cần đã thương người nào mà vẫn thoát được nguy hiểm. Nô Tài thấy lão hoàng gia muốn chăm lửa tự thiêu. Nói xã thân tiêu nghiệp gì đó. Thiệt làm hết hồn hết dế luôn à. Cái gì mà chăm lửa tự thiêu xã thân tiêu nghiệp? Di Tiểu Bảo liền thêm mắm và muối kể lại chuyện vừa xảy ra. Khiến Khang Hy nghe toát mồ hôi lạnh. Di Tiểu Bảo nói. Trong lúc quy cấp ngô tài liền dội nước làm ước lão hoàng gia Thiệt là đại bất kính người là sốt ruột bảo vệ chủ Tốt lắm, tốt lắm Yên lặng một lúc Quay nhìn cửa thiền phòng rồi nói Lão hoàng gia dặn ta phải yêu thương bá tính Vĩnh bất gia phú Câu này trước đây ngươi cũng đã nói lại cho ta nghe Lần này đích thân lão hoàng gia dặn ta Ta dĩ nhiên vĩnh viễn không dám quên Vĩnh bất gia phú là gì hoàng thượng Phú tức là thuế má Các hoàng lý triều minh sao qua vô độ Quân đứng đánh trận tiền bạc không đủ, liên hạ chỉ bắt bá tính phải giao nạp nhiều loại thuế má. quan lại trường minh thì tam ô hủ bại, hoàng đế đòi bá tính nạp 1.000 dạng lượng bạc, thì quan lớn quan bé tối thiểu tăng lên gấp đôi, thành 2.000 dạng lượng. Bá tính vốn đã nghèo khổ, triều đình lấy hàng năm tăng thuế, thì bá tính biết kiếm đâu ra cơ mà nữa. Lúa thốc thu hoạch được từ đồng ruộng, đều bị quan lại lấy đi hết. Bá tính thay cảnh khó tránh khỏi chết đói, đặt đứng lên làm phản, Đó chính là quang bức dân phản Diệp tiểu bảo gật đầu đáp À, nô tài hiểu ra rồi Thì ra bá tính trường Minh làm phản là do du quan không tốt Không phải thế sao Trường Điên hiểu sụn trên nhà Minh Bá tính khắp thiên hạ đều không có cơm ăn Nên phía đông cũng làm phản Phía tây cũng làm phản Dẹp được hạ nam thì tiểu tay lại làm phản Đàn áp được sơn Tây thì tứ xuyên là nổi dậy Những người cùng khổ này Trôi và khắp nơi Cũng chỉ vì muốn sống Triều Minh đã tiêu vong trong tay những người cục khổ này. Người Hán họ gọi là giặt cỏ làm loạn. Thật ra giặt cỏ, loạn, nhân gì gì đều là do triều đình tạo ra cả. À té ra là vậy. Lão hoàng gia muốn hoàng thượng mãi mãi không được tăng thuế thì thiên hạ không có nạn giặt cỏ nữa. Hoàng thượng đã là điểu sinh ngư thang thì gian sơn bền vững như bàn thạch. Hoàng thượng chẳng tuế. Khang Hy lại nói muốn thành nghiêu thuấn vũ thang đâu phải dễ. Nhưng người Mãn Châu chúng ta tới làm hoàng đế của Trung Quốc phải làm sao mạnh hơn bọn vua quan ngu đần vô đạo Triều Minh mới xứng đáng với bá tính thiên hạ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Người của thiên địa hội Mộc Dương Phủ nói người Thác Đác Mãn Châu giày xéo gian sơ nghĩa ta. Không ai không cầm giận thấu xương. Tiểu Hoàng đế thì nói hoàng đế nhà Minh không tốt. Chỉ có hoàng đế Thác Đác y là tử tế. Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Người nào cũng tự khen mình thôi. Phù Hoàng nói với ta rằng Mấy năm nay, người tình tu tham thiện Người tới hành vi của người Bản Châu năm xưa Thường cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi Sùng trên nhà Minh bị giặt cỏ Lý Từ Thành bức tử Hồ Tâm Quế xây diện binh của Đại Thanh ta đánh bại Lý Từ Thành Trả được mối đại thù cho Hoàng lý nhà Minh <cười> Nhưng ba tính người Hán không cảm kích Đại Thanh Mà lại coi chúng ta là kẻ thù Người nó nguyên cớ cho đâu À có lẽ là họ hộ đồ lầm lẫn Giống trong thiên hạ người hộ đồ gu mũi thì nhiều Người thông minh thì ít hoặc giả họ dông ơn bội nghĩa. Không hẳn như vậy, người Hán nói chúng ta là rợ hồ, là người ngoại tộc, chiếm đóng gian sơn gấm dốc của họ. Sau khi quân thanh vào cửa quan, giết người phóng quả khắp nơi, hại chết vô số bá tính, điều đó cũng làm họ hận người Mãn Châu chúng ta đến tận Sương Thủy. Dì Tiểu Bảo vốn là người Hán, Khang Hy ban cho Y làm người Mãn theo đạo chánh Hoàng Kỳ. Khi nói chuyện với Y, đều dùng từ chúng ta, Coi y như là người mãn thật sự. Nhưng thật ra nói tới quốc gia đại sự thì Di Tiểu Bảo không hiểu chút gì. Chỉ vì Khang Hy gặp được cha trong lòng khích động. Nghĩ tới lời dặn dò chí tình của phụ hoàng. Liền đem ra đàm luận với tên tiểu thái giám thân tính này. Di Tiểu Bảo đáp. Thì đô tả Dương Châu cũng nghe người ta nói thảm cảnh quân thanh giết người trước đây nè. Khang Hy thở dài nói. Những vụ Dương Châu thập nhật gia định tam độ thu gửi bệ xác không biết bao nhiêu mà kể, đó là những việc đại ác của nhà đại thần ta gây ra. Chuyện này ta kinh sẽ giáng chỉ miễn thuế cho thành Dương Châu và nước gia đình trong 3 năm. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, người Dương Châu 3 năm không phải đóng thuế mà thì trong túi ai cũng có tiền, việc làm ăn ở lại sông diện cực kỳ hưng thịnh. Làm sao nghĩ cách kiếm tiểu hoàng đế sai mình tới Dương Châu làm việc, mình sẽ bảo mẹ không cần làm kỹ nữ nữa, mở ba nhà kỹ viện, lão tử làm chủ. Lại làm, làm nhà cái đánh bạc 10 ngày. Cũng là một vụ dương cho thập nhật. Sau đó, đó mang, mang nhiều tiền đi gia đình đánh bạc 3 lần. Cũng gọi là gia đình tam độ. Lão hoàng gia và hoàng thượng đều nói gia định tam độ giết quá nhiều người. Là sự kiện rất thê thảm. Tại sao đánh bạc 3 lần mà lại giết chết rất nhiều người. Không biết gia đình ở đâu nha. Người ở đó chắc đánh bạc giỏi lắm. Hãy sức cẩn thận mới được. Bỗng nghe hoàng đế hỏi. Thì quê tử, người nghĩ vậy có hay không? Di Tiểu Bảo vội nói: "A hay hay lắm, hay lắm, à, như vậy mọi người đều có cơm ăn có tiền, không ai làm phản nữa." Y đang định nói có tiền đánh bạc, sực nhớ ra nên chỉ nói có tiền chứ không nói chữ đánh bạc ra. Khang Hy nói: "Mọi người có cơm ăn, nhưng chưa chắc đã hết cái làm phản. Khi người ra khỏi kinh thành, có sai thì về về đưa cho ta một người nói là nghịch tặc ở núi Dương ốc, ta đã đích thân tra hỏi y mấy lần." <cười> Tiểu Bảo trong lòng hoảng sợ, vội đứng lên nói: "Quan thượng đã dặn nô tài không nên can thiệp những chuyện du dơ, từ nay không dám vậy nữa đâu." Ngụy ngồi xuống: Việc đó ngươi làm rất đúng, không phải chuyện du dơ. Vậy từ nay ngươi cứ can thiệp, càng nhiều càng hay." Diểu Bảo dạ dạ, trong lòng không hiểu gì cả. Khang Hy khẽ nói: "Sắc vị ta sai thì dạy truyền chỉ chê trách ngươi, là để che tai mắt mọi người, khiến bọn phản tặc không lệ phòng." Duy Tiểu Bảo cảm mừng, nhảy lên một cái rồi ngồi xuống, khẽ nói. À, nô tài hiểu rồi, té ra Hoàng thượng sợ Ngô Tâm Quế chụp dạ. Ngô Tâm Quế có ý phản loạn hay không, hiện giờ chưa biết chắc, nhưng y không hết lòng thần phục. Y kinh ta nhỏ tuổi nên chẳng coi vào đâu. Vậy Hoàng thượng thi hành chút thủ đoạn nhỏ mọn cho y hết đời. Ngô Tâm Quế là cái gì đâu. Hoàng thượng chỉ đưa một gón tay út ra là quét y một chiêu hoành tảo thiên quân cao sơn lưu thủy. Khang Hy miễn cười nói Người dùng hai thành ngữ này không đúng Phải nói là đưa một ngón tay út ra Hoành tảo thiên quân Giết y tơi bời như lạc qua lưu thủy Ái dạ dạ dạ Nô Tài đi làm quà thử mấy tháng Học dấn chặt tiến bộ được chút nào Từ nay mong được kề cận sư phụ Để dùng thành ngữ hoành tảo thiên quân Cho người nghe nước chảy qua rơi Khang Hy không nhìn được hô hô cười rộ Nổi quốc ức rơi đi Hạ giọng nói Thằng khốn Ngô Tâm Quế giải dụng binh, dưới trướng lại nhiều tinh binh mảnh tướng. Nếu y làm phản thực liên kết với cảnh tinh trung ở Phúc Kiến, Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông thì quả rất khó. Chúng ta phải từ từ, sắp đặt mưu kế, rồi hãy hành động. Một khi ra tay là phải làm cho Ngô Tâm Quế, nước chảy qua trôi. <cười> Khang Hy cần mẫn hiếu học, hàng ngày ngoài những lúc làm việc triều chính, lại tới nghe bọn hàng lâm học sĩ thị giảng, thị đọc đọc thơ giảng sách, Chỉ là độc quá nhiều thi dân tử giết Hôm nay y gặp được cha, vốn là mừng mừng tuổi tuổi, Nhưng gần gũi chưa được nửa giờ đã bị đẩy ra cửa, Không biết trở đi còn có gì tái ngộ không? Vô cùng đau xót. May có gì tử bảo nói năng thuốc vị cũng làm dơi buồn, Lại bàn tới đại sự trừ phản nhẹp loạn, Lại nổi hùng tâm. Y đứng dậy, nhặt bốn hòn đá trong sân bày ra dưới đất, Nói, Hãng quân có tứ dương, nào phía đông, nào phía tây, nào phía bắc, phải tách ra không để họ liên kết với nhau. Định Nam Dương khổng hữu đức, may là thằng đầy tớ ấy chết rồi, chứ để lại một đứa con gái cũng dễ đối phó. Rồi nhấc chân đá một hòn dăng ra ngoài, nói tiếp. Cảnh tình Trung, hữu dũng vô mưu, không đáng lo ngại, chỉ cần làm cho y không liên minh được với họ trịnh ở Đài Loan là xong. Lại đá một hòn đi, nói. Quang thượng khả hỉ, thì cha con bất quả. Giữa hai con y cũng thành thế nước lửa, muốn hớt chân nhau, cũng chẳng làm nên tròn gì. Lại đá hòn thứ ba đi, chỉ còn hòn đá lớn nhất, y nhìn chầm chập vào đó, ngơ ngẩn xuất thần. Di Tiểu Bảo hỏi. Quang thượng, đây là ngô Tâm Huế phải không? Sang Hy gật đầu, Di Tiểu Bảo mắng. Thằng gian tặc, sao ngươi không chết đi, khiến hoàng đế phải vì ngươi mà hao tâm tổn tổ trí. Quang thượng, xin người đá vô ruộng đi. Sang Hi hô hô cười rộ, nỗi dạ trẻ thơ, quả nhiên vạch quần tiểu tiện vào hòn đá, cười nói: cười cũng đá luôn đi." Di Tiểu Bảo cười lớn, cũng tiểu tiện vào hòn đá, cười nói: "Hồi nãy gọi là dãng tuyết gia cao sơn lưu thủy, tiểu quế tử, tiểu quế tử." Nghĩ thầm bốn chữ Hoành tảo thiên quân dùng ở đây không thích hợp, chợt nhớ tới tiên sinh kể chuyện Tam Quốc có một hồi là Quan Vân Trường thủy yếm thất quân, Liền nói Tiểu Quế tử thủy yếm thắt quân Khang Hy càng thấy buồn cười Thắt quần lại cười nói Sau này chúng ta mà bắt được tên giặc thối tha kia Thì sẽ đái vào người ý thật Khang Hy lại ngồi xuống bật thềm đá Chỉ nghe ngoài chùa có tiếng bước chân Nhưng không có tiếng người quyên náo Rõ ràng có rất nhiều người đang tụ tập bên ngoài Di tiểu bảo nói Xem ra họ đã bắt được hết bọn lạc ma hung ác rồi Hoàng thượng quả là đại hồng phúc, kéo quân tới nơi vừa vặn quét một mẻ lưới hết sạch. Không phải ngẫu nhiên đâu, ta được mật báo của liền phái người đi dò xét, sau khi hay tin phải cấp tốc lên đường mà cũng chậm mất một bước, để bọn ác lạc ma làm kinh động giá. Nếu không có ngươi khôn ngoan thì ta phải suốt đời ôm hận chẳng thấy nào xóa được tội lỗi. Nói tại có mật báo gì về cho hoàng thượng đâu? Ta phái thì về tới chùa Thiếu Lâm truyền chỉ, họ nói là gặp một tên dương tử Mông cổ mấy tên lạc ma Còn mấy tên Võ Quang nữa đúng không? À đúng, đúng, đúng. Người sai họ ngắm ngầm điều tra. Mấy người ấy làm việc rất cực lực, vừa tra xét là biết gã dương tử mông cổ ấy, tên các nhĩ Đan. Tên Võ Quang là Mã Bảo, làm tổng binh với trướng Ngô Tam Quế. Bọn chúng cấu kết với bọn lạc ma mưu đồ phản hịch, toàn làm điều bất lợi cho phụ hoàng. Duy Tiểu Bảo vỗ đuôi một cái, nói A té ra lạng dậy, nô tài thấy chúng lén lén lúc lúc, không phải người tốt. Nhưng không ngờ là bộ hạ của Ngô Tâm Quế. Thật ra họ tên và lai lịch của bọn kia y đã biết rồi. Sai bọn Triệu Tệ Hiền điều tra là muốn tìm nữ lan áo lục. Cũng tiện du hạm Ngô Tâm Quế. Không ngờ lại đưa tới việc tiểu hoàng đế lên núi Ngũ Đài. Khang Hy nói. về sau Ba bọn này chia tay. Thì vậy Trương Khang Niên theo dõi bọn Lạc Ma. Nghe chúng tụ tập đông người trên núi Ngũ Đài bắt một nhân vật trọng yếu. Y không biết sự tình trọng đại Lại đi theo mấy ngày mới về kinh Nói lên Ta nghe được tin này làm sao không nóng thuộc Lập tức quả tốc lên đường Chỉ là hoàng đế rồi kinh Chuẩn bị nghi dễ rất phiền phức Tuy ta hạ chỉ giảm bớt Nhưng cũng có chậm mất một ngày Thằng phản tặc ngô tâm quế lớn mật đến vậy hả Dám phá hàng ngàn tên lạc ma tích mạo phạm đáo hoàng gia Như vậy như vậy Chẳng phải là y, y, y đã công nhiên làm phản rồi sao Nói kẻ thôi Ta chỉ biết tên tổng binh thủ hại đi cùng là bọn lạc ma. Còn y có làm phản không thì hiện giờ chưa biết chắc. Nhất định làm phản, nhất định làm phản. Nếu y là người tốt thì tại sao lại sai đại tướng dưới trướng đi với bọn lạc ma âm mưu ám hại đá hoàng gia. Dĩ nhiên y không phải là người tốt. Càng y nói xong, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Có điều ta vẫn còn nhỏ tuổi, chưa phải là đối thủ của y trong việc hành quân đánh trận. Tốt nhất chúng ta cứ chờ mấy năm nữa để ta lớn thêm một chút. Ý già đi một chút, lúc ấy động thủ mới nắm chắc phần thắng. Tiểu quế tử, bị không cần sốt ruột, chậm thêm một ngày thì có lợi cho chúng ta một phần, bất lợi cho y thêm một phần. Duy Tiểu Bảo dội nói, Nếu Ý già chết, há chẳng phải có lợi cho y sao? Khang Hy mỉm cười nói, Thế thì may cho y phụ hoàng dự ân cần dạng ta. Nếu có thể không dụng quân là hay nhất, một khi dùng quân thì bất luận thắng hay bại, binh sĩ tử thương không cần phải nói. Nhưng bá tính trong thiên hạ phải khổ sở không biết bao nhiêu mà nói. Vì thế nó vô tâm quế chết sớm, ta khỏi đồng thủ, tuy không vui lắm. Y ngừng lại một chút, Di Tử Bảo sen vào. Rất không vui nữa kia Nhưng đối với quân sĩ và bá tính lại là chuyện hay. Từ quế tử, ngay muốn vui vẻ thì lúc nào ta đưa ngươi đi liêu đông, săn gấu bắt cợp. Tiếc dữ, tiếc dữ, hay lắm. Khang Y nhìn nhìn cửa thiền phòng khẽ nói. Năm ta lên 6 tuổi. Ho hoàng đã dắt đi lưuông săn bắn bây giờ Ừ rồi từ từ bước tới bên cửa dỗ dỗ vào dáng nước mắt lông lanh sau một lúc y quỳ xuống đất lại máy l hạ giọng nói ở phụ hoàng Bảo Trọng con đi đây di tiểu bảo cũng quỳ lại theo Khanghi trở ra đại hùng B điện Khan thân Dương Kiệt thư đã dẫn đô thống kiêu kỵ doanh sát Nhĩ Châu Chánh tống quản ngữ tiền thị dệ Đa Long Cùng bọn sách ngạch đồ Và các đại thần tùy tùng hộ giá chờ ở đó Mọi người thấy hoàng đế trở ra Đều quỳ xuống làm lễ tham kiến Quần thần đứng lên Lý thấy tiểu hoàng đế mi mắt đỏ que Hiển nhiên vừa khóc lớn một trận Đều cảm thấy kinh dị Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi Nhưng kiến thức hơn người Xử sự, sáng suốt, quyết đoán Đại thần trong triều đối với y Ngày càng kính sợ không dám khinh y nhỏ tuổi, tiểu hoàng đế mà khóc thì đúng là chuyện lạ, lại thấy trên mặt Di tiểu bảo cũng có ngấn lệ, đều nghĩ nhất định thằng đại tơ nhỏ kia chữ bảo này đã làm hoàng phải khóc, không biết cặp thiếu niên này giở trò gì. Việc thuận trị xuất gia ở núi Ngũ Đài Khang Hy giữ rất kín Cho dù người trí thân là công chúa Kiến Ninh y cũng không cho biết Thì quần thần tự nhiên càng không biết Khang Thần Dương bước lên tâu Tâu hoàng tượng mấy ngàn tên lạc ma không hiểu gì, diệt gì Làm quyên náo ngoài chùa Thanh Lương thì đã bắt giữ chờ lệnh phát lạc Khang Hy gật gật đầu nói Đưa người cầm đầu cho đây Sát Nghĩ Châu giải ba lạc ma già giàu, chân tay đều bị xiền khóa. Ba tên lạc ma không biết Khang Hy là đương kim hoàng đế, thái độ quật cường. Kỳ lý cô không ngớt miệng. Đột nhiên Khang Hy cũng kỳ lý cô một tràng. Quần thần đều giật mình, không ai biết hoàng thượng lại hiểu cả tạng ngữ. Thật ra bọn lạc ma này là người Mông Cổ chứ không phải Tây Tạng. Khang Hy nói tiếng Mông Cổ với họ. Ba tên lạc ma nghe hoàng đế nói một hồi. Liền cuối đầu im lặng, tỏ vẻ khuất phục. Khang Hy ra lệnh. Đưa chút vào phòng bên cạnh để ta thẩm dân. Đa lông dạ rồi kéo ba người vào kinh phòng cảnh điện. Việc này có điều hoái lạ. Khang Hy dễ dễ Di tiểu Bảo, hai người cùng vào. Di tiểu Bảo xoay tay đóng cửa, rút chuyển thủ ra dung lên làm hiệu chỉ vào cổ họng. Mắt, mũi, ba tên lạc ma. Khang Hy nói tiếng mông cổ hỏi mấy câu. Một Lạt Ma già nhất trong bọn thái độ rất cung kính trả lời từng câu một. Khang Hy và Lạt Ma già đối đáp với nhau hồi lâu, duy tiểu bảo thấy hoàng đế lớn tiếng. Long Nhan phẫn nộ thì dung chửi thủ lên hăm dọa, còn lúc vẻ mặt hoàng đế hòa quảng, thì y cười hi hi, có khi gật đầu nhìn tên Lạt Ma để khuyến khích. Khang Hy hỏi tới hỏi lui đến 1 giờ mới sai thị vệ giải ba tên Lạt Ma ra. Y sai duy tiểu đóng cửa, trầm ngâm một lúc rồi nói: Tiểu quế tử, vì phụ hoàng xuất gia ở đây có những ai biết. Ngoài hoàng thưởng nhà nốt tay, còn sư phụ của lão hoàng gia là Ngọc Lâm đại sư và sư đệ của y là hành điên đại sư. vốn còn có Thái Giám Hải Đại Phú, nhưng y chết rồi. Trừng Quang đại sư trụ trì chùa Thanh Lương trước kia, dường như cũng không biết. Chỉ biết lão hoàng gia là một nhân vật có lai lịch lớn. Ngoài ra chỉ con con chỉ, chỉ có Thái Hậu thôi. Phải rồi, vậy là trên đời này, cái cả phụ hoàng, ta và ngươi chỉ có sáu người biết. Nhưng mới rồi ta hỏi tên là Ma Môn Cổ, thì y nói dân lệnh Phật sống Tây Tạng lập tác đạt lại tới chùa Thanh Lương để đón tiếp một vị hòa thượng qua Tây Tạng. Ta hỏi vị hòa thượng ở chùa Thanh Lương ấy là ai? Và Phật sống lạp tác đón tiếp nhân vật đó qua Tây Tạng làm gì? Hỏi đi hỏi lại thì quả thật y không biết. Sau cùng y nói dường như vị hòa thượng kia hiểu nhiều chú ngữ của Mật Tông. Phật sống muốn mời y đến, có lẽ vì muốn khuếch trương Phật Pháp của Mật Tông. Dĩ nhiên y nói sai. Dĩ nhiên y nói sai. Nhưng trên mặt lại không lộ dễ gì dối trá, có quá nữa là người ta đánh lưỡi, những ý tưởng thật. Dạ, Phật sống ở Tây Tạng biết lai lịch của lão hoàng gia hay không á, thì hiện khó mà đoán được. Có điều nô tài e, kẻ xúi dục vật sống sai người tới đây mạo phạm lão hoàng gia, đã biết rõ nội tình. Khang Hy gực gực đầu, Di Tiểu Bảo đột nhiên quảng sợ. Hoàng thượng, quả thật là nô tài, thủ khẩu như như cái gì đó, biết là việc này trọng đại, dù lúc vũ mê cũng không nói ra nửa câu. Dĩ nhiên người không nói ta tin rồi, Ngọc Lâm và hành điên đại sư dĩ nhiên cũng không nói ra. Hối Thông Phương tượng Chu Thiếu Lâm, dù có đoán ra phần nào nhưng y là một vị cao tăng đắc đạo quyết không bếp xếp dai. tịnh đi tính lại chỉ còn con ông tiện nhân đó. Đúng rồi đúng rồi, nhất định là con con con. Thì a cung tử Ninh đã giấu một cả đàn ông giả lập cung nữ, chính mắt ta nhìn thấy thì đương nhiên sợ bị bại lộ, phải giết đoan kính hoàng hậu, phụ hoàng căm hận thấu xương, tuy đã xuất gia Còn phải hãy đại phú về cung tra xét việc đó. Người biết rõ nội tình lại ở cạnh ta. <cười> Con tiện nhân kia lập sao yên tâm được. Chỉ còn cách mua hại phụ hoàng, mua hại ta. Rồi giết người đi mới yên được. Di tiểu bảo nghĩ thầm. thấy hội cấu kết với thần lông giáo. Thì biết lão hoàng gia chưa chết. ắt báo cáo với hồng giáo chủ. Xem ra việc bọn lạc ma này kéo tới núi củ đài có liên quan tới hồng giáo chủ. Chỉ là mình làm bạch lông sứ của thần Long giáo. Chuyện này không thể nói với Hoàng thượng được. Khang Hy thấy mặt y có vẻ khác lạ, liền hỏi. Chỉ là mình là mạch đông sứ, thằng đông giáo, chuyện này không thể nói với Hoàng thượng được. Nè, thì quế tử, chuyện gì vậy? Anh Đô Tài nghĩ, nghĩ, nghĩ là Hoàng thượng suy đoán không có sai chút nào, nhất định là Thái Hậu nói ra, à, ngoài thị ra thì không thể có ai khác. Khang Hy đập bàn mạnh một cái, nghiến rằng nói. Con tiền nhân này, đã gia hại mẹ ta rồi, lại làm hại phủ hoàng xuất gia. Tính đặt thành người không cha không mẹ, ta, ta mà không bâm thỉ ra làm muôn mảnh thì không sao hả được mối Nhưng phụ hoàng cứ dặn ta đừng làm khó thì chuyện này làm sao là tốt? Di tiểu bảo nghĩ thầm. Lão hoàng gia chỉ không cho hoàng đế giết thái hậu chứ có cấm mình giết đâu. Dù y có cấm mình cũng lão tử là phương trưởng của y, mình thả lỏng cho y thì được, chứ không phải tuân theo lời y. Hay có điều chuyện này mà nói rõ ra thì không linh nghiệm nữa. À, Hoàng thượng, à, bất tất phiền lòng, Thái hậu tội ác đa đoan, sẽ không có kết thúc hay đâu. Hoàng thượng chỉ cần mở mắt lắng tay, chờ là được. Khang Hy vốn thông minh, hiểu ý y ngay, nhìn y một lúc rồi gật gật đầu nói. Đúng vậy, con tiện nhân này tội ác đa đoan, sẽ không có kết thúc hay. Y đi đi lại lại trong phòng nói. Kế sách hôm nay là phải làm sao cho bọn lạc ma không tới mạo phạm phụ hoàng nữa. Hay nhất là chúng ta phái một người tinh kỵ được đi làm phật sống Tây Tạng, bao nhiêu Lạt ma trên đời đều do y hoãn thì mới khỏi lo về sau. Nhưng phật sống Tây Tạng là đầu thai tự nhỏ, bây giờ hoàng đế cứ đi e là không xong. Phải nghĩ cách thế nào đây? Di tiểu bảo nghe tới đó hoảng sợ mất vía, nghĩ thầm: Hôm nay mình giả làm tiểu Lạt ma đứng để lộng giả thành chân, lời hoàng thượng đã nói ra là không có thu hồi được nữa, chẳng trước là hư. hoàng thượng Phật sống Tây Tạng thì nô tài không làm được đâu. Khang Hì hô hô cười rộ nói. Ngươi khô hoàng lắm. Thật ra là Phật sống Tây Tạng gì không hay đâu. Địa phận Quảng hạt của Phật sống còn rộng hơn dân Nam do Cô Tâm Quế Quảng Hạc. Làm Phật sống tức là làm Tây Tạng Dương đó. với Tiểu Bảo xua tay li lịa đáp. Chẳng thà nô tài là một Tiểu Thái Giám còn được kề cận Hoàng Thượng. Một khi làm Phật sống thì chẳng thể nào gần gũi Hoàng Thượng được. Tây Tạng Dương cũng vậy, Đông Tạng Dương cũng vậy Thiên tạng dương, địa tạng dương gì gì nữa Tại cũng không có làm được đâu y nói mấy câu này là sự thật y ở với Khang Hy lâu ngày Hai người tuổi suýt soát nhau Chuyện trò lại ý hợp tâm đầu Dĩ nhiên sinh tình quyến luyến Tuy một là tiểu hoàng bế Một là tiểu thị vệ Nhưng nếu xa nhau thì ai cũng bệnh rịnh Khang hi hô hô cười rộ nói Địa tạng dương Là danh hiệu của Đức Bồ Tát Mà ngươi cũng đem ra nói nhanh à y đẩy cửa phòng bước ra Nói với Sát Nghĩ Châu và Đa Long. Hai người làm việc đắc lực, Trẩm sẽ ban thưởng. Sát Nghĩ Châu và Đa Long cả mừng, dập đầu tạ ơn. Khang Hiêu nói. Trẩm sùng tính Phật Pháp. Quả nhiên mấy năm nay nhà Bồ Tát bảo hộ đồ trì nước nhà Bình Yên. Trâm họ an là Di Tiểu Bảo thay Trẩm làm hòa thượng ở đây cũng có công lao rất lớn. Di Tiểu Bảo dập đầu tạ ơn. Khang Hiêu nói. Hiện nay Di Tiểu Bảo đâm mãn hạn thay Trẩm. Theo ta về cung. Tới lượt Sát Nhĩ Châu xuất gia 2 năm, nhưng không phải làm hòa thượng, mà làm đại lạc ma trên núi Ngũ Đài. Người cứ chọn 1.000 quân sĩ đắc lực ở kiêu kỳ doanh cùng làm lạc ma, chia ra trụ trì cho các chùa lạc ma trên núi Ngũ Đài. Trong thời kỳ quân sĩ xuất gia, lương bổng được tăng gấp đôi. Ngoài ra, còn được ban thưởng. Sát Nhĩ Châu sửng sốt, tuy không thích, nhưng cũng phải tạ ơn, lãnh chỉ. Khang Hy nói, làm điều thiện và muốn cho người ta hay biết, Thì không phải là chân thiện Việc này ngư dặn mọi người thủ khẩu như bình Không được tiết lộ Ai trái lệnh cứ xử theo quân Pháp Không khoan miễn gì cả Đà lòng bắt hết lạc ma Ở núi Ngũ Đài đưa về Kinh Giang giữ Sai người báo cho Phật sống Đạt Lai Nói Hoàng thượng mời các vị lạc ma này Tới Bắc Kinh để khuếch Trương Phật Pháp Tuyên dương giáo lý chờ khoảng 7-80 năm Phật Pháp hưng thịnh rồi sẽ đưa họ về Tây Tạng Y nói một câu Sát Nghĩa Châu và Đa Long lại dạ một tiếng. Di Tiểu Bảo cảm mừng. Lão, lão tử được trở về với cõi Còn sống. Thì từ nay không phải làm quả, quả tử, tử nữa thôi Bọn lạc ma kia đều sống được 7-80 năm nữa để về quê không? Họ lớn mật mạo phạm lão hoàng gia mà hoàng thượng khoan hồng không giết. Giam cầm suốt đời là có lợi lắm rồi đó. Khang Hy lại nói. Di Tiểu Bảo, ngươi được thăng làm đô thống kiêu kỵ doanh, chánh hoàng kỳ, kim phó tổng quản cử tiền thì vậy. Sát Nghĩa Châu... Ngươi làm đại lạc ma cho tốt, khi trở về kinh, ta sẽ sai đi làm đề đốc ở tỉnh. Hai người lại dập đầu tạ ơn. Di tiểu Bảo cho là chuyện thường, nghĩ thầm, tránh đô thống hay phó đô thống cũng thế. sắc Nghĩa Châu thì mừng rỡ vô cùng, quan to ở kinh rất nhiều, đô thống kêu kỵ doanh, bất quá là thân tính của hoàng đế. Nhưng chỉ coi một doanh, bác kỳ kỳ nào cũng có một đô thống, có tới 8 đô thống, gặp mặt hoàng thân bối lạc. Bối tử công hầu đều phải quỳ gối thỉnh an. Ngoài lương bổng chẳng có trà nước gì khác, còn đi làm đề đốc ở tỉnh mới quai phong tám mặt, tiền vào như nước. Lúc ấy trời đã rạng sáng, Khang Hy truyền chỉ tới chùa Thanh Lương lễ Phật. Tới ngoài chùa, chỉ thấy gươm đao ngủ ngang dưới đất, ngọn cỏ mặt đá dính đầy vết máu, Rõ ràng lúc bắt bọn Lạc Ma tối qua đã xảy ra một trường kịch chiến. Khang Hy vào chùa tham bái như Lai Phật Tổ và văn thù Bồ Tát, rồi ra ngôi chùa nhỏ nơi thuận trị tham thiền ở phía sau núi quan sát. Chỉ thấy gỗ cháy gạch nát, ngôi chùa nhỏ đã bị thiêu rụi. Khang Hy ngấm ngầm quảng sợ. Nếu đêm qua Phụ Hoàng không trốn ra ngoài, thì đã bị thiêu ở trong chùa này rồi, mình mình Y không dám nghĩ thêm nữa. Xài sách ngạch đồ bố thí 2.000 lượng bạc trùng tu ngôi chùa nhỏ. Y biết phụ hoàng không muốn làm to chuyện nên không tiện cho nhiều tiền. Khang Hy trở về Đại Hùng Bảo Điện, quần tăng chùa Thiếu Lâm tới ra mắt. Họ thấy dị tiểu thí chủ này có đông tùy tùng, khí phái hoa dễ, ắt là có lai lịch lớn, biết đâu là loại thương dương bối lạc. Quần tăng tuy không xu diêm phụ nhiệt, nhưng y bố thí nhiều tiền trùng tu ngôi chùa nhỏ nên đều chấp tay tạ ơn. Bọn trường thông cũng đã nhận ra phần đông bọn tùy tùng giả làm khách dân hương là những người giỏ nghệ cao cường. Khang Hy tới nơi phụ hoàng xuất gia, không muốn về ngay, nói Ta muốn ở lại bảo sát chạy hôm, không biết có tiện không? Di Tử Bảo nói Đại Thí Chủ Quang Lâm, mong còn không để hứt. Chợt bình một tiếng gian rền, bụi cát rơi xuống mù mịch, Nóc đại hùng bảo điện đã bị phá thủng một lỗ lớn Bóng trắng chép lên Một khối trắng lớn rơi mau xuống Là một nhà sư áo trắng Tay cầm trường kiếm nhảy sổ vào Khang Hy quát Hôm nay ta rửa hận cho thiên tử nhà đại minh Khang Hy dội lùi lại Bọn đa Long sát nhĩ châu Khang Thân Dương đứng bên hoàng đế Không được đeo binh khí Trong lúc kinh hải đều dương tay ra chụp vào người kia Người kia phất tay áo trái một cái Một luồng kinh lực cực kỳ lợi hại xô ra Bọn đa lông bảy tám người Không đứng dững đều bị hất lui lại Bọn trường tâm trường quang cùng quát Không được hại người Ra tay cản trở Nhà sư kia lại phớt tay áo một cái Các tăng nhân bậc giữ trừng Trong chùa thiếu lâm Đều thi triển tuyệt kỹ quá giải Nhưng hổ trảo công Lông trảo thủ Niên qua cầm nã thủ Cầm lông công của chúng tăng Đều không chụp được người kia Quần Tăng trong lúc kinh ngạc đều nghĩ, thiên hạ lại có nhân vật thế này. Nhà sư áo trắng không ngừng di động, lại phóng kiếm đâm vào Khang Hy. Khang Hy lưng chạm đệ thờ đã không còn lùi được nữa. Di Tiểu Bảo dội nhảy ra đứng trắng trước mặt Khang Hy. Xoạt một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào ngực y. Thanh kiếm công lại không xuyên vào người. Di Tiểu Bảo trước ngực đau bút, y đã rút chủ thủ ra, dùng tay chém ra. Chặt kiếm của đối phương đứt làm hai đoạn Nhà sư áo trắng ngẩn người Trừng quang quát Không được hại sư thúc ta Y phóng trưởng trái đánh vào dai phải nhà sư áo trắng Nhà sư áo trắng ném thanh trường kiếm bị gãy đi Xoay tay phóng trưởng đón đỡ Trừng quang chỉ thấy khí quyết nhộn nhạo Mắt nảy đom đóm Nhà sư áo trắng khen Hảo công phu Nhìn quanh thấy rất đông cao thủ Nhắc kiếm mới rồi đâm không thủng người một tiểu hòa thượng lại càng kinh dị. Lúc ấy không dám hàm đánh. Dương tay phải ra một cái đã nắm được cổ áo Di tiểu Bảo. Thân hình đột nhiên giọt lên, theo lỗ thủng trên nóc điện chuồng ra ngoài. Động tác của y cực kỳ mau lẹ. 36 nhà sư cao thủ thiếu lâm trong điện không ai ngăn cản kịp. Bọn Trừng tâm trường Quang dội theo lỗ thủng, nhảy lên nóc điện, chỉ thấy bóng trắng loang loáng chạy ra sau núi, đã cách hơn 10 trượng. Kinh công của người kia quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quần Tăng đã thấy không đuổi kịp, nhưng phương trưởng bản tự bị bắt. Đuổi không kịp cũng phải đuổi. 36 chàng sinh quán tháo đuổi theo, nhưng chỉ trong giấc mắt, bóng tranh đã mất nước, đuổi quần xa mới. Di tiểu Bảo bị sách lên chạy mau giống như đằng dân giá dụ, thấy rạng cây bên đường lướt qua, lại cảm thấy càng đi càng lên cao, Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thằng trọc này đâm bột kiếm mà mình không chết, nhất định không phục. Y muốn dùng cách khác. Xem thử từ núi cao muôn trượng ném xuống, Thì thằng trọc nhỏ mình có chết không đây? Quả đúng như dự đoán, Đột nhiên nhà sư áo trắng buông tay ra ném Di tiểu Bảo xuống. Di Tử Bảo la lớn một tiếng, Lưng chạm xuống đất, Té ra chỉ bị ném xuống đất. Nhà sư áo trắng lạnh lùng nhìn Y nói, Nghe nói phái tiêu lòng có môn hộ thể thần công, gươm đào chém không giàu, không ngờ tiểu hòa thượng người cũng học được. Di Tử Bảo nghe thanh âm người này trong trẻo, lại có ba phần dịu dàng, cảm thấy kinh ngạc. Lúc nhìn tới người kia, chỉ thấy gương mặt trái xoan trắng nõn, chân mày công chút, mắt phượng buồn rầu, rõ ràng là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, chỉ là đầu cạo trọc, có vết hương đốt, nguyên là một Nico Di tiểu bảo mừng thầm. Nico vẫn dễ nói chuyện hơn quả thượng. Y muốn ngồi dậy nhưng trước ngực đau nhói lên, khiến huyết nhộn nhạo rất khó chịu, vừa rồi y bị bà đâm một kiếm, tuy nhờ có bảo y hộ thân chưa thủng thịt da, nhưng nội lực của bà quá mạnh, làm y rất đau đớn. Oéis cho một tiếng lại ngã lăn ra. Nico lạnh lùng nói: "Ta tưởng thần công của phái Tiếu Lâm ghê gớm thế nào?" Tế đà chẳng qua cũng chỉ có thế. di Tiểu Bảo nói. À, không giấu gì Sư Thái. À, 36 nhà sư Thiếu Lâm trong đại hùng bảo điện Chùa Thanh Hương. À, có người là thủ tọa Đạt Ma Diện. Có người là thủ tọa bát Nhã Đường. Ông trợ nhiều lắm. Thập Bác La Hán đại danh lừng lẫy của Phái Thiếu Lâm đều đó. Ai cũng là cao thủ hàng đầu của Phái Thiếu Lâm. 36 người họ mà địch không nổi một mình Sư Thái. Ôi, trời đất ơi! Nếu sớm biết như vậy, tại Hạ đã không vào chùa Thiếu Lâm, mà bái sư thái làm sư phụ thì còn hơn gấp trăm lần. Nico áo trắng khuôn mặt lạnh lùng, thoáng hiện nét tư cười hỏi. Người tên gì? Học gió nghệ ở chùa Thiếu Lâm bao lâu rồi? di tiểu Bảo nghĩ thầm. Bà ta hành thích hoàng thượng, nói muốn báo thù cho thiên tử nhà Minh, tự nhiên là phản thanh phục Minh. Chỉ không biết là bạn hay là thù của thiên địa hội, tạm thời chưa nên thổ lộ tung tích dẫn hơn. Ta là đứa trẻ mồ côi ở Dương Châu, cha bị quân Thác Đát giết chết, từ nhỏ đã bị đưa vào hoàng cung làm tiểu thái giám, gọi là tiểu quế tử." Về sau, Nico áo trắng trầm ngâm nói, "Tiểu thái giám tiểu quế tử, dường như ta đã nghe tên ngươi. Trong triều đình Thác Đát, có gã đại gian thần tên Ngao Bái bị một tiểu thái giám giết chết, là ai giết vậy?" Di Tiểu Bảo nghe nhắc trước tên Ngao Bái có ba chữ đại gian thần, liền nói Là, là tại hạ giết Nhi cô áo trắng nửa tin nửa ngờ hỏi Đúng thật do người giết hả Võ công của Ngao Bái rất cao cường Được mệnh danh là Mãn Châu Đệ Nhất Dũng Sĩ Sao người giết được y Chi tiểu bảo từ từ ngồi dậy kể lại chuyện bắt Ngao Bái Tiểu hoàng đế ra lệnh động thủ ra sao Mình đột ngột đâm Ngao Bái một đao thế nào rất trò hương vào mắt y thế nào Về sao đâm vào lưng y trong phòng giam thế nào Chuyện này y đã kể không biết bao nhiêu lần, mỗi lần kể lại thêm thắt cho ly kỳ hấp dẫn. Nhi cô áo trắng im lặng nghe xong thở dài một hơi, nói một mình. Nếu sự thật lúc ấy như vậy, thì các quả phụ nhà họ trang phải đa tạ người lắm lắm. Di tiểu bảo vui mừng nói. Lão nhân gia nói các quả phụ nào, à có phải bọn là tam thiếu nải nải không? Bà đã cảm tạ tại hạ từ lâu. À, còn tặng tại hạ một A Hoàng tên Sông Nhi Bây giờ chắc cô ta đang nóng ruột muốn chết Cô ta Nhi cô áo trắng hỏi Ngươi làm sao quen được người nhà họ Trang Di tiểu Bảo kể lại sau cùng nói Nếu lão dân già không tin Thì có thể gọi Sông Nhi tới hỏi Ngươi biết Tam Thiếu Nải và Sông Nhi là được rồi Vậy tại sao lại đi làm quà thượng Di tiểu Bảo nghĩ thầm Dĩ nhiên phải giấu việc lão hoàng gia xuất gia Liền nói Tiểu hoàng đế phái ta thay y tới chùa Thiếu Lâm xuất gia, về sau lại phải nói tới chùa Thanh Nương Rồi giỏ công của phái Thiếu Lâm ta học được rất ít, mà thật ra cho dù có học mấy chục năm, học hết tất cả di đà trưởng, bác nhã trưởng, niêm qua, cầm nã thủ, gì gì á, cũng đều vô dụng đối với lão nhân gia người thôi hà. Nhiều cô áo trắng bỗng xa sầm mặt, dằn giọng quát, ngươi là người Hán, tại sao lại tôn giặc làm cha, xả thân bở về hoàng đế? Đúng là lòng dạ của kẻ nô tài. Di Tử Bảo trong lòng ớn lạnh, câu hỏi này quả thật không dễ trả lời. Giờ rồi Niko áo trắng hành thích Khang Hy. Y trong lúc nguy cấp đem thân ra đỡ, hoàn toàn không nghĩ tới việc lấy lòng hoàng đế. Chỉ thấy Khang Hy là người thân nhất của mình trên đời, giống như anh ruột mình vậy, bất kể thế nào cũng quyết không để người khác giết Y. Niko áo trắng lạnh lùng nói. Bọn thác đác mãng châu tới cướp thiên hạ đại minh chúng ta cũng chưa phải là kẻ xấu xa nhất. Kẻ xấu xa nhất phải là bọn người Hán nối giáo cho giặc. Chỉ cầu được vinh qua phú quý, việc xấu xa nào cũng làm được. Bà vừa nói, vừa nhìn chầm chầm vào mặt Di Tiểu Bảo, thông thả nói. Ta ném ngươi từ trên đỉnh núi này xuống, xem hộ thể thần công của ngươi còn có tác dụng không? Di Tiểu Bảo là lớn. Dĩ nhiên là không có tác dụng. Thiệt ra cũng không cần ném ta trên núi xuống, chỉ cần đánh một trưởng lên đỉnh đầu à. Nhị đầu ta sẽ dỡ thành 1728 mảnh. Ngươi lấy lòng hoàng đế Thác Đát, được lợi lộc gì? Ta không có lấy lòng y, tiểu hoàng đế là bạn ta, y, y nói y bất gia phú, yêu thương bá tính. Người dân hô chúng ta lấy nghĩa khí làm trọng, phải yêu thương bá tính. Thật ra y quả thật có nghĩa khí với Khang Hi, còn yêu thương bá tính gì đó thì nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Nhưng trước bá tính mạng là quan trọng, phải đổ tiếp mũi này để chống đỡ một tiên.